Tam An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Audio Hải Ngoại. Tam An lại được gặp lại tất cả quý vị rồi và tiếp tục gửi đến cho quý vị nội dung tập 3 của câu chuyện Một đời hận thù, một tác phẩm được viết bởi tác giả Phương Linh Hugo. Tiếp tục gửi đến cho quý vị những tình huống vô cùng là gay cấn, vô cùng là nguy hiểm của cô gái tên là Hoàng Yến, phải nói rằng là một trận bước vào hang cọp và muốn quyết tâm trả thù cho ông Đạt. Nhưng mà một cô gái lại còn quá ngây thơ khi mà chỉ biết nghe theo lời sắp đặt của cha mình và người này lại không phải là cha ruột của mình. Hoàng Yến còn chưa biết sự thật. Vậy thì chuyện gì lại tiếp tục xảy đến với cô? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này. Và quý vị ơi đừng bỏ qua dù là một tình tiết nhỏ trong câu chuyện này nhé. Bởi vì ngoài à, những sự nguy hiểm Chúng ta còn có những giây phút vô cùng vui vẻ với Hoàng Long và Hoàng Yến Và câu chuyện của chúng ta tiếp tục ra sao Xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 3 của câu chuyện này Chủ quán, cho thêm một chai rượu Nói xong Hoàng Long kéo chiếc ghế nhựa, ngồi xuống đối diện với ông Thiên và Hoàng Yến, buông giọng mỉa mai. <cười> có người đẹp, có mồi ngon, nhưng vẫn còn thiếu diệu. Hai hầm răng của Hoàng Yến, nghiến qua nghiến lại, phát ra tiếng kèn kẹt, ánh mắt chán ghét của cô nhìn Hoàng Long, người đẹp mồi ngon cái đầu nhà anh chứ. Còn ông Thiên thì bình thản nhai nuốt xuống nhìn Hoàng Long bằng ánh mắt cảnh cáo. Ở đây, ai cũng nhỏ tuổi hơn anh Là cấp dưới của anh đấy Xin lỗi ba, con ngồi đây Con làm phiền hai người không ạ Hôm nay Hoàng Yến nhận lương Khao ba ăn một bữa Phiền hay không ấy, Người con cần phải hỏi là Hoàng Yến Chứ không phải là ba đâu Quen biết với chị Vân Nhưng mà chị đang cần tiền Cô cũng không có mặt mũi nào mà ăn nợ Tài khoản của cô chỉ còn có mấy chục ngàn Không thể nào gọi thêm một phần Bị sồn vào đường cùng Cô cố gắng nặn ra một nụ cười Dạ nếu như giám đốc không chê Thì mời giám đốc ngồi xuống ăn cùng Tôi và chủ tịch chỉ mới bắt đầu ăn thôi ba tôi là người kỹ tính trong chuyện ăn uống Nhưng mà chưa từng ngồi ăn vỉa hè quán cốc bao giờ Thậm chí quán bình dân Bà tôi còn chưa bao giờ đặt chân đến Hôm nay bà tôi có thể ngồi đây ăn cùng với cô Nhẹ nào tôi lại dám chê Nói đến đây Hoàng Long di chuyển ánh mắt nhìn sang ông Thiên và chất vấn. Còn nói đúng, có phải không ba? Hoàng Yến nhanh miệng biện minh cho ông Thiên. Xin lỗi bác, lương hiện tại của cháu chỉ có thể khao bác ăn quán vì hè thôi. Cháu hứa khi nào có tiền cháu sẽ mời bác ăn ở nhà hàng sang trọng. Mức lương thử việc làm trợ lý cho ông là 2.000 đô. Lương chính thức là 5.000 đô la chưa tính thường Vậy mà Hoàng Yến nói rằng chỉ đủ mời ông đi ăn ở vỉa hè Có khi nào cô bị ăn chặn tiền lương? Cháu vào từ đầu tháng trước Nên cháu vẫn nhận lương Nguyên tháng có đúng không? À, dạ vâng Thế cháu nhận được bao nhiêu tiền? Có khi nào bên thủ quỹ chuyển nhầm tiền cho cháu không? Hoàng Yến ú ớ như gà mắc tóc Người nhận tiền là ông Đạt Cô cũng không biết chính xác Tháng này cô nhận được bao nhiêu tiền Tiếng chuông điện thoại trong túi quần ông Thiên vang lên, nhìn vào màn hình điện thoại, thấy người gọi đến là bà Châu Sa, ông bắt máy ngay. Bà Châu Sa nói gì đó, cúp điện thoại, ông vội vàng đứng dậy. Xin lỗi cháu, bác có việc cần phải về, hẹn cháu hôm khác nhé. Dạ vâng, cháu chào bác. Hoàng Yến thở vào một hơi, ông Thiên về, cô sẽ không phải tìm một lý do nào đó để biện minh cho việc... Không có tiền phải mời ông đi ăn đồ vì hè. Cô và Hoàng Long ăn cũng không cần phải gọi thêm. Chỉ tiếc cô chưa khai thác được thông tin gì về mẹ của cô. Ông Thiên rời đi, Hoàng Yến bưng phần của ông Thiên đặt trước mặt Hoàng Long. Mời Tổng Giám Đốc. Cảm ơn cô. Hoàng Yến không quan tâm tới ngữ điệu kéo dài cả cây số của Hoàng Long mà chăm chú ăn uống. Anh dõi theo cô cuốn đồ ăn, khi cô cuốn xong một cuốn, thì anh cũng cuốn xong một cuốn. Cuốn của anh thậm chí còn đẹp hơn của cô. Chưa ăn xong một cuốn, Hoàng Long liền đứng dậy, hướng chỉ vân và vẫy tay. Hai phần thịt xiên full topping mới chỉ ăn một phần hai xiên thịt mà Hoàng Long lại gọi thêm. Hoàng Yến nhai nuốt vội miếng ăn trong miệng xuống để trời cho vị giám đốc ăn tiêu hoang phí này. Một trận. Hôm nay cậu phải gió gì Mà mời tớ đi ăn vì hè thế Thì ra là anh ta vẫy tay gọi bạn Không phải là gọi thêm đồ ăn Đầu lưỡi của Hoàng Long Khẽ chạm vào hàm răng Ánh mắt bỡn cợt nhìn Hoàng Yến Đang dướn cổ nuốt thức ăn Hôm nay trợ lý của ba tớ lĩnh lương mời Không phải là tớ Cổ họng nghẹn cứng không sao nuốt xuống Hoàng Yến dương mắt nhìn Hoàng Long Tôi mời ba anh Chưa mời anh hồi nào Anh Tài lúc này phủi phủi tay vào quần mới chìa tay ra trước mặt Hoàng Yến. Chào chim Hoàng Yến bé nhỏ, idol của anh. Nhìn anh Tài, Hoàng Yến lại nhớ tới bữa tiệc Hoàng Long nhậm chức Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Long hơn 8 năm về trước. Lúc anh chàng xăm trổ, dì xuống vào đầu của anh ta hơi run sợ, sờ hai tay lên đầu hàng, khiến cho cô mất đi cơ hội trả thù. Còn bị ông Đạt, đánh cho một trận thập tử nhất sinh. Khiến cô uống một ngụm nước Làm chất bôi trơn nuốt thức ăn xuống Mới vườn tay bắt tay với anh Tài Cho phó giám đốc anh Tài Sao phó giám đốc Lại gọi tôi là idol thế Cả tập đoàn Victory Ai cũng sợ tổng giám đốc Victor Nguyễn Tới mất cả dép thế mà em lại dám cho tổng giám đốc leo cây Em không chỉ là idol của anh Mà còn là idol của cả tập đoàn Victory đấy Do hoàn cảnh thưa đầy thôi anh ạ Anh Tài chỉ xuống ghế gần Hoàng Yến Anh ngồi đây được chứ? Dạ vâng, vì hè rộng, ghế nhiều, anh cứ tự nhiên. Anh Tài ngồi xuống tiện tay kéo chiếc bàn trống bên cạnh, sắp lại với bàn của họ đang ngồi. Thay mặt bạn anh, cảm ơn sự hào phóng của idol nhé. Được anh Tài gọi là idol, Hoàng Yến tạm quên đi, Tài khoản trống rỗng, cười tít cả mắt, cười không thấy mặt trời đâu. Đồ ăn ở đây ngon, mà giá lại bình dân, không cần phải cảm ơn đâu à. Vừa mở mắt ra, đã thấy có người ngồi vào ghế bên cạnh Hoàng Long. Hoàng Yến đưa tay lên rụi mắt vài lần. Hiện ra trước mặt cô vẫn là gương mặt dọa người của giám đốc ngân hàng, T.L.V. Banh Nguyên Vũ. Chạm vào ánh mắt của anh ta, Hoàng Yến khẽ dùng mình. Tại sao vị giám đốc này lại nhìn cô cứ như thế, cô vừa chém cha giết mẹ của anh ta chứ? Các cậu bị rổ hay sao, mà lại phơi mặt ở đây ăn uống? Châu Gia Phong vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh anh Tài nhìn thấy Hoàng Yến Châu Gia Phong vươn tay qua anh Tài và bắt tay với cô Người đẹp này chính là nguyên nhân khiến bạn của anh phá lệ cô phải không Hai mắt của Hoàng Yến sáng như sao đây chẳng phải là Châu Gia Phong idol của cô và Tịnh Nhi sao Cô vội vàng đặt cuộn bánh tráng xuống bàn khom người bắt tay với Châu Gia Phong Anh Phong em chào anh Em biết anh á? Anh Tài gỡ tay Châu Gia Phong ra khỏi tay của Hoàng Yến Cậu thì ai chả biết Nhất là mấy cô thiếu nữ choai choai mới lớn Hoàng Yến khẽ ép bàn tay vừa bắt tay với Châu Gia Phong vào má mình và cười tùm tìm Dù tay có thịt nướng nhưng mà cô không bao giờ rửa đâu để về khoe với tịnh nhi chứ Hoàng Long thu hết những biểu cảm lộ liễu của cô vào tấm mắt của mình Dòng điệu của anh lúc này thiếu kiềm chế Chủ quán Thế cậu gọi gì à? Thịt xiên bán thế nào à chị? 1 phần 5 cây thịt xiên 50.000 Được kèm thêm bánh tráng và đồ cuốn Chị nướng được bao nhiêu rồi? Chị mang hết lại đây Hoàng Yến nghe xong toát mồ hôi hột Với phong cách gọi đồ ăn của đại gia Hoàng Long chỉ Vân đang cần tiền Cô không dám nghĩ tới ăn nợ Và cô không dám gọi Nhắc ông đạt truyền tiền chi tiêu thắng này cho cô Hai tay của cô run rảy, cô cầm điện thoại ra và gọi cho Tịnh Nhi. Gọi mấy cuộc Tịnh Nhi không bắt máy, cô mới chập nhớ, giờ này Tịnh Nhi đang luyện nhảy. Cô chỉ có thể nhắn tin cho Trần Khôi cầu cứu, hai tay của cô đang lướt trên màn hình điện thoại, thì một giọng nói làm cho cô chú ý. Anh Tuấn chưa đến à? Ừ, cậu ấy phải tới trường, đón mấy nhóc, không đến được. Chiếc điện thoại trên tay Hoàng Yến suýt nữa thì rơi xuống đất. Người đàn ông xăm trổ này không ai khác chính là Kiên. Người đàn ông này đã phá hỏng kế hoạch trả thù của cô hơn 8 năm về trước. Kiên khom người nhìn Hoàng Yến. Anh và em gặp nhau lần nào chưa nhỉ? Hoàng Yến vội vàng cụp mắt, cô đưa tay vuốt mái tóc dài che đi nửa gương mặt. À, dạ chưa. Em chưa từng gặp anh ạ. Người đẹp này là bạn gái của ai Lên tiếng giới thiệu đi nào Hoàng Long hỏi hợt lên tiếng Đây là Hoàng Yến Trợ lý của ba tao Hôm nay nhận lương tháng đầu tiên Nên là cuối khao mọi người đấy Châu Gia Phong và Kiên đồng thanh lên tiếng Là cô nhóc cho anh Tuấn leo cây đi à Anh Tài phụ họa Chính xác Idol của tớ đấy Nhắc lại chuyện cũ Hai má của Hoàng Yến so với mặt trời đang lặn Trên bầu trời lúc này còn đỏ hơn, thì ra anh Tuấn là Victor Nguyễn vẫn còn hên cho cô, ngày hôm nay Victor Nguyễn phải đi đón con nên không có mặt tại đây. Không biết do năm người đàn ông đẹp trai trước mặt, hoặc là do ánh mắt của thực khách ngồi ở mấy bàn bên cạnh, hay là do một bàn đồ ăn chỉ Vân vừa mới mang đến, khiến cho Hoàng Yến chả có tâm trạng để ăn uống. Kế hoạch trả thù của ông đạt như thế nào, nói nhanh để cô thực hiện. Bị con trai của chủ tịch chiếu tướng thế này, cô không biết nợ nần, ập xuống đầu cô từ bao giờ. Hoàng Long vẫn bình thản ngồi ăn. Mấy người bạn của anh không ai đụng tay đụng chân. Họ chưa từng ăn uống về hè bao giờ, nên có chút nghi ngại về vấn đề an toàn thực phẩm. Anh Tài cầm cà xiên thịt đưa lên miệng, cắn một miếng nhỏ. Vừa nhai, anh vừa nói. Ngon lắm, các cậu ăn đi, không là hối hận đấy. Tớ phải gọi xem. Thanh Nhã đi làm về chưa Để cô ấy ghé ăn luôn mới được Nói xong anh Tài lấy điện thoại ra gọi cho Thanh Nhã Hoàng Yến ngồi bên cạnh Nhìn thấy màn hình điện thoại của anh Tài Đang gọi cho em yêu Cô chỉ muốn vươn tay Ấn kết thúc cuộc gọi Bài gọi người thân Mà áp dụng cho cả năm anh chàng này Thì ngày hôm nay chắc là ngày tận thế của cô Chứ chả đùa Kiến cũng học theo anh Tài Cầm xiên thịt đưa lên miệng kéo một đường Toàn bộ thịt lập tức nằm trong miệng của anh. Hoàng Yến còn chưa ăn hết một cuốn. Trước mặt mỗi người là một đống cây gỗ. Đã ăn hết thịt. Chỉ mỗi nguyên vũ không đụng tay đụng chân. Anh Tài vô cùng tò mò. Vũ! Cậu bị làm sao đấy? Đau bụng à? Sao không ăn? Hoàng Long nhìn Hoàng Yến cười nửa miệng. Lý do cậu ấy chưa tìm được trợ lý. Hoàng Yến cười trộm. Đáng đời! Luật hòa quả không làm cho cô thất vọng. Hèn gì mà mặt mày anh ta cứ như đi đánh trận. Ai bảo? Anh đánh bạn của cô. Nhìn đẹp trai hiền lành như vậy mà đúng là thú đội lốt người. Cô thầm nguyền rủa mong sao anh ta hết đời, không Tuyền được trợ lý. Thịt xiên còn đầy bàn, Hoàng Long lại tiếp tục cao rộng. Chị chủ quán, nướng được bao nhiêu thịt, chị mang hết ra đây. Vâng vâng, chờ tôi một chút. Trong lòng Hoàng Yến như có lửa đốt Hai mắt của cô giáo giết tìm kiếm Vừa nhìn thấy bóng dáng Trần Khôi Cô đứng phất dậy Chạy về phía của anh Khôi khôi sao mày lâu thế Tao tìm chỗ đậu xe từ nãy tới giờ Lúc này Hoàng Yến mới để ý Dọc bên vỉa hè Nơi chị Vân bán Đã đậu kín những chiếc siêu xe Cô bóp bóp bà vai của Trần Khôi Sao nay mày ốm thế Người mày toàn xương sầu thế này Không quen với môi trường làm việc ở Thiên Long à? À, tại tao tăng ca chiều nhiều quá ấy mà. Bữa giờ tao bận quá nên tao quên hỏi mày. Qua Thiên Long, mày làm ở bộ phận nào mà phải tăng ca nhiều chứ? Làm ở phòng nhân sự cùng với Bảo Ngọc đấy. Anh Tài nhìn Hoàng Yến đang bá vai bá cổ, nói chuyện thân mật với Trần Khôi. Rồi sau đó lại nhìn Nguyên Vũ cười lớn. Nguyên nhân, Khôi bỏ cậu sang làm cho Long. Là cô gái kia có phải không Hèn gì từ nãy tới giờ Tớ luôn có cảm giác Như ngồi bên cạnh hầm băng vậy Châu Gia Phong lại chim vào Cô bé Hoàng Yến Em trai của cậu yêu nhau sao Châu Gia Phong vừa mới rứt lời Thì Hoàng Yến và Trần Khôi đi tới Cả người Trần Khôi cứng đờ Khi nhìn thấy những người có mặt tại đây Hoàng Yến lấy một chiếc ghế Đặt gần ghế của cô Nói với Trần Khôi Mày ngồi xuống đây Lúc này Trần Khôi mới biết Không phải Hoàng Yến đi ăn một mình Mà còn có cả anh trai Và đội quân bạn thân của anh mình Miệng anh như bị dính keo Mãi mới nói lên một câu Em chào các anh Em chào anh hai Mặt Hoàng Yến ngơ ngác Ở đây làm gì có ai tên là anh hai chứ Ánh mắt hừng hực lửa giận Của Nguyên Vũ đặt trên người của Trần Khôi Từ khi xuất hiện tới giờ Anh vẫn chưa mở miệng nói lời nào Hoàng Yến vừa mới hỏi xong Thì bắt chợt cô và Trần Khôi bị lực mạnh tác động vào người Ngã sóng xoài ra vỉa hè Tiếng thổi còi và tiếng chị Vân Khóc lóc cầu xin Tiếng người hô hoán hòa vào nhau Gây náo loạn cả một vùng Xin các anh Xin các anh tha cho tôi lần này Tôi hứa không bao giờ tái phạm Tôi xin các anh Đây là nơi tôi làm ăn chỉ nói với chúng tôi Câu này bao nhiêu lần rồi Thế nhưng chị vẫn tái phạm còn gì Đồ chị bán Vừa không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm Vừa gây cản trở Sao thông như thế này Làm sao chúng tôi bỏ qua được Làm mất cảnh quan đô thị Mời chị về phường giải quyết Chỉ trong vòng chưa đầy một phút Toàn bộ bàn ghế nhựa và dụng cụ bán hàng của chị Vân Được đưa lên xe chuyên dụng của cảnh sát Đồ ăn, rau và bún Rơi vãi, đầy cặp vỉa hè Tất cả bị dồn vào tường ngơ ngát nhìn nhau Anh Tài lúc này mới lên tiếng Ai có thể giải thích cho tôi hiểu? Chuyện quần que gì vừa mới xảy ra được không? Một người phụ nữ trung niên cầm tập vé số đứng gần đó lên tiếng. Công an phường đi dẹp lấn chiếm lòng đường vì hè mà. Thế mà cháu cứ tưởng có đoàn nào đang đóng phim cơ chứ? Cơn đau ở mông kéo đến khiến mặt mày của Hoàng Yên tay mét. Trong phút chốc cô không ý thức được chuyện gì vừa mới xảy ra cho đến khi Nguyễn Vũ đi tới Chìa tay ra trước mặt Trần Khôi, cao giọng thì cô mới hoàn hồn. Đi về! Trần Khôi vừa đưa tay ra Nguyên Vũ, liền dùng một lực rất mạnh kéo cậu ấy đứng dậy, lôi sành sạch ra xe. Hoàng Yến bất bình nói với theo. Hôm trước tao dặn rồi, mà mày không tiếp thu à? Anh ta đụng tới mày, thì mày phải chạm lại chứ. Anh ta là xếp cũ, chứ đâu phải là ông cố nội của mày, mà mày phải sợ. Hả? Khôi! Đang không vui vì chứng kiến cảnh Chị Vân bị công an đưa lên phường Hoàng Long và mấy bạn của anh chợt phì cười Vì câu nói của Hoàng Yến Hoàng Long nói nhỏ vào tai Kiên cái gì đó Kiên gật đầu rồi đi ngay Tài và Châu Gia Phong Cũng nối gót Theo Kiên và đi ra xe Đi qua người Hoàng Yến Các anh lần lượt vẫy tay tạm biệt cô Hoàng Long là người đi sau cùng Trần Khôi vùng vàng khỏi sự khống chế Của Nguyên Vũ nhưng mà không được Anh bực dọc cự cãi. Anh buông em ra. Em còn nói thêm, anh cho ăn vài cái bạt tay bây giờ. Tận mắt chứng kiến Trần Khôi bị Nguyễn Vũ nhét vào trong xe, Hoàng Yến nhìn theo bóng lưng của Hoàng Long mà oán trách. Dù gì thì khô hiện nay cũng là nhân viên của tập đoàn Thiên Long, anh là lãnh đạo cao cấp, không nói giúp nó một tiếng, thêm mà chỉ biết đứng đấy, chố mắt mà nhìn. Tôi chỉ quản lý công nhân viên của mình trong giờ làm việc. Ngoài giờ làm việc, họ thuộc quyền quản lý của gia đình. Tôi không phải là bảo mẫu, mà tôi là quản lý mọi lúc mọi nơi được. Đúng là cái đồ máu lạnh. Nghe Hoàng Yến lầm bầm, Hoàng Long bất ngờ dừng lại, xoay người cô. Bây giờ cô có về không? Hay là cô ngồi đây để chửi? Hoàng Yến chống hai tay xuống về hè, cố gồng người ngồi dậy nhưng mà không được. Cô hạ giọng nói lý nhí. Anh, anh kéo tôi đứng dậy với. Cô vừa chửi tôi máu lạnh cơ mà, bây giờ còn nhờ bà tôi. Nếu như đứng dậy được, thì tôi trả thèm nhờ đến anh làm gì. Hoàng Long không so đo, vươn tay kéo cô ngồi dậy. Vừa mới chạm tay vào tay cô, thì Hoàng Yến liền nhắc nhở. Này này, anh nhẹ tay một chút. Lúc này Hoàng Long mới để ý, cặp môi bốn dĩ hồng hào của cô lúc này đã tái nhợt. Cô bị làm sao đấy? Mặt mày của cô... Tôi không biết nữa. Anh đỡ tôi đứng dậy trước đi. Hoàng Long khom người ôm sốc nách cô đứng dậy. Hình như có thứ gì đó đâm vào mông tôi rồi. Anh xem... rút ra giúp tôi với. ngay lúc bị ngã, Hoàng Yến đã biết mình bị thứ gì đó đâm vào mông. Nhưng mà sự việc hỗn loạn diễn ra liên tục. Công an cưỡng chế đồ nghề bán hàng của chị Vân và đưa lên xe. Và Trần Khôi bị xếp cũ bắt nạt Khiến cho cô quên đi cơn đau Hoàng Long đi vòng ra sau lưng cô Tay anh chạm vào một chiếc đinh khá lớn Và đang được cắm trên mông của cô Cô gan lì thật Bị chiếc đinh cắm vào mông thế này Mà cô ngồi im nãy giờ Hoàng Yến đã quá quen Với những đòn roi của ông Đạt Bị chiếc đinh cắm vào mông rất đau Nhưng mà so với những đòn roi cô từng chịu đựng Thì chẳng thấm vào đâu Anh rút nó ra dùm tôi với Cô đến bệnh viện Để bác sĩ người ta làm Cây đinh to gần bằng ngón tay chúng mạch máu, nguy hiểm lắm Trong túi của cô Còn chưa đến 200.000 Tiền ăn chưa trả cho chị Vân Gọi Trần Khôi tới Cô còn chưa kịp mượn tiền Thì Khôi lại về mất Ai, Thế nên cô đành liều vậy Anh cứ nghe lời tôi à, Anh giúp tôi rút chiếc đinh ra đi Mạng của tôi chứ đâu phải là mạng của anh đâu Mà cần anh lo chứ Xe của cô đâu Tôi... tôi làm gì có xe Thôi được rồi Để tôi gọi xe cấp cứu giúp cô Không phải là cô không muốn đến bệnh viện Mà tới đấy nào là tiền xe cấp cứu Tiền bác sĩ rồi tiền thuốc Cô lấy tiền đâu mà trả cho người ta Anh không giúp tôi thì thôi Để tôi tự làm Dứt lời cô vòng tay ra sau, rút mạnh chiếc đinh cắm trên mông mình ra, rồi dê ra trước để nhìn nó. Ôi giời, đau quá. Sao anh không bảo với tôi? Đây là đinh vít. Đinh vít có những vòng gen, nên khi rút và kéo ra, thì mang theo một chút da thịt. Hoàng Long dùng mình với độ liều lĩnh của Hoàng Yến. rồi ạ, cô không biết đâu à? Tôi cũng là con người bằng da bằng thịt. Đâu phải là mình đồng gia sắt Mà không biết đâu, hỏi thế mà hỏi Cái cảm giác máu luôn từ vị trí Vừa mới nhổ đinh Thấm qua chiếc váy ôm công sở của cô Chảy xuống đùi Hoàng Yến vội vàng lấy tay đè chặt Nhớ tới chuyện chị Vân bị đưa về đồn công an phường Cô lựa lời nói với Hoàng Long Chị Vân ý, chủ quán này này Hoàn cảnh khó khăn lắm Vợ chồng chị ấy bán thịt xiên Để nuôi ba, mẹ và hai đứa con nhỏ Anh chồng tối qua bị quân đua xe Tông gãy chân đang nằm trong bệnh viện chờ rẫy Bây giờ chị ấy lại bị công an tịch thu đồ nghề Chẳng khác nào Dồn anh chị ấy vào con đường chết Anh quyền cao chức trọng Chắc là anh quen biết nhiều Anh... Anh lên công an phường Xin cho chị ấy có được không? Thế cô không nghe công an người ta nói gì sao? Họ nói gì? Vấn đề là họ nhiều lần Tha cho chị chủ quán rồi Bây giờ có tha thì chị ấy Lại tiếp tục tái phạm thôi Thế anh nói xem bây giờ Anh chị ấy phải làm như thế nào Để có tiền đóng viện phí cho chồng Có tiền gửi về quê Nuôi mẹ già và con thơ chứ Thuê mặt bằng mà buôn bán Không lấn chiếm về hè Thì không ai đụng tới cả Chị ấy bán lời không bao nhiêu Nên xin công ty đến giờ đóng cửa Mới bày giáp về hè mà bán Tiền đâu mà anh chị ấy Thuê mặt bằng chứ. Có sức khỏe, buôn bán, không có lời. Thì đi làm việc khác. Ai, Hoàng Yến thở dài bất lực trước sự cứng nhắc của Hoàng Long. Vấn đề là tình hình hiện tại anh chị ấy rất khó khăn. Anh không hiểu à? Hay là anh không chịu hiểu? Thực ra vừa nãy chứng kiến cảnh chị Vân van xin công an. Hoàng Long nói với Kiên là đi giải quyết rồi. Chỉ vì Hoàng Yến nói anh là người máu lạnh. Nên anh không muốn đôi co với cô và không muốn nói sự thật với cô. Hoàng Long xoay người tiếp tục bước ra xe. Cô nổi giận, lớn tiếng. Anh không giúp ấy. Thì tôi nhờ ba của anh giúp. bà anh chắc chắn là quen biết rộng hơn anh rồi. Nói là làm, Hoàng Yến lấy điện thoại ra gọi cho ông Thiên. Cô còn mở loa ngoài để Hoàng Long nghe được giọng của ba mình. Alo! Vừa đau vừa giận Hoàng Long nên giọng của cô nói ra có chút uất nghẹn. "Bác ơi bác, là cháu Hoàng Yến đây ạ." "Ừ, bác biết, bác có lưu số của cháu. Có phải con trai của bác lại bắt nạt gì cháu phải không?" Hoàng Long vốn dĩ nghi ngờ sự ưu ái của ông Thiên dành cho Hoàng Yến khi nhận Hoàng Yến vào làm trợ lý cho ông. Nay lại chứng kiến hai người nói chuyện thân mật với nhau, Anh không kiềm chế được, bất chợt xoay người giật chiếc điện thoại trên tay Hoàng Yến và ném xuống hè. Màn hình điện thoại lập tức vỡ nát. Chiếc điện thoại này ông Đạt mua cho cô vào ngày cô vào đại học với mục đích liên lạc với cô. Cô giữ nó giống như giữ mạng sống của mình, không phải vì nó có giá trị mà bởi vì ông Đạt mà không gọi được cho cô thì cô xác định ăn đòn. Giống như bị sấm phải đuôi, Hoàng Yến quên đi cơn đau. Mặt mũi cô đỏ bừng như chú gà tròi, lao vào đánh liên tiếp vào người của Hoàng Long. Anh vừa làm cái quái gì thế? Ai cho anh cái quyền ném điện thoại của tôi? Hoàng Long đứng im để mặc Hoàng Yến vừa khóc lóc vừa đánh vào người mình. Miệng anh vừa nói anh chỉ quản lý công nhân viên trong giờ làm việc, anh không phải bảo mẫu mà quản lý mọi lúc mọi nơi cơ mà. Thế tại sao anh ném điện thoại của tôi? Anh có biết anh làm như vậy là tôi đồng nghĩa với việc. Tôi sắp bị ăn đòn rồi Anh biết không Chứng kiến một màn náo loạn giữa Hoàng Yến và Hoàng Long Vĩnh kỳ xuống xe Nhặt chiếc điện thoại nát bét của Hoàng Yến dòng máu tươi nhuộm đò Cả phía sau chân phải của Hoàng Yến Bất ngờ đập vào tầm mắt Khiến cho anh hoàng sợ Thưa thưa giám đốc Cô Yến bị sảy thai rồi Cô ấy chảy nhiều máu lắm Hoàng Long sực nhớ đến vết thương Sau lưng của cô Vừa mới nhổ đinh ra Có lẽ chúng mạch máu nên mới chảy nhiều máu như vậy Không có thời gian giải thích Anh vội vàng cuống cuồng không kém vĩnh kỳ Mở cửa xe Chạy đến bệnh viện Thiên Long Ông Đạt và ba người đàn ông khác Ngồi quay quần trên giường trong một ngôi nhà nghỉ nhỏ Trên tay mỗi người là những lá bài lơ khơ Trước mặt còn có một sấp tiền mệnh giá 500.000 đồng Một trong số bốn người Hạ bài xuống Tao ù rồi nhá. Ngay sau đó, người đàn ông kia gom hết số tiền trước mặt mọi người. Ông Đạt gom nhặt bài. Sau đó, sóc điệu nghệ vô cùng. Ông nói với người vừa mới thắng bài. Cho tao mượn thêm hai chục. Vừa nãy, anh hứa mượn hai chục cho tròn 100 rồi. Bây giờ không cho mượn thêm. Mày thắng nhiều nhất. Mày cho tao mượn thêm hai chục thôi. Không, không cho là không cho. Ông Đạt lúc này mới quay sang người ngồi bên cạnh mình. Mày cho tao mượn, tao gỡ. Có tiền, tao trả luôn cho mày. Cả nợ cũ, bà ngày hôm nay. Thua thì ông lấy tiền đâu mà trả, mới với trả cũ cái gì, trả nội. Hôm nay là ngày 10, chắc là con gái tao sắp lĩnh lương. Không hề à, tao lại lấy tiền của con gái tao. Tao trả lại cho bọn mày, lo cái gì. Lương của con gái ông được mấy đồng mà ông lấy ra khè Không đủ thì hôm sau tao lấy tiền thầu công trình tao trả cho chúng mày. Tao giật nợ của chúng mày làm cái quái gì. Cả tháng nay ông cắm neo ở đây có đi làm ngày đéo đâu mà lấy tiền của người ta. Ông ta vừa mới dứt lời thì điện thoại của ông Đạt vang lên thông báo có tin nhắn. Xem xong tin nhắn ông ta ném chiếc điện thoại xuống trước mặt và cười lớn. Hừm. <cười> Bố mày có tiền rồi nhá Không cần vay mượn của thằng chó nào Ông Đạt đứng dậy Cầm điện thoại bàn Ấn gọi phím 1 để kết nối với lễ tân ngay sau đó có nam thanh niên trẻ tuổi Xăm trồ đầy mình bước vào Dạ các anh cần gì ạ Mày ra cây ATM Rút tiền cho tao Ông Đạt đưa thẻ ngân hàng cho hắn Dạ rút bao nhiêu ạ Có bao nhiêu Mày rút tất về đây cho ông Những người chơi cùng lại nói hùa theo. Bảo đổi cái điện thoại thông minh truyền khoản, liên lạc cho dễ, có vài triệu bạc mà đéo đổi, thời đại nào rồi mà còn xài cái điện thoại cùi bắp, rút tiền cũng phải ra tận ngân hàng. Ừ. Mày thì hiểu gì về cuộc sống của tao mà mày lại phán như thầy. Ông đạt không phải là không có tiền để đổi điện thoại, trước đây ông dùng điện thoại smartphone, mỗi khi mở điện thoại ra đọc được tin tức Bài viết ca ngợi về tập đoàn Thiên Long là cơn điên của ông ta nổi lên, ông ta lại đập nát điện thoại. Trong vòng một thời gian ngắn, ông ta không kiểm soát được hành vi của mình nên đã đập rất rất nhiều điện thoại. Và kể từ ngày đó, ông ta không dùng điện thoại smartphone nữa mà chuyển sang dùng điện thoại có bàn phím. Vùng vàng Kiều gì cũng không thoát được, Hoàng Yến tiếp tục cào cấu, đánh liên tiếp vào người Hoàng Long. Anh thả tôi xuống, mau thả tôi xuống, tôi không muốn đến bệnh viện. Nãy giờ cô đụng cô chạm tôi, hơi bị nhiều rồi đấy. Tôi còn chưa trả tiền cho chị Vân, tôi muốn đến công an phường, xin giúp cho chị ấy. Tôi không muốn đi cùng với anh. Nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Hoàng Yến điên cuồng, chút cơn thịnh nộ lên người của Hoàng Long, vĩnh kỳ mới cao rọng. Cô Yến này, mong cô bình tĩnh, máu của cô vấy đầy người, đầy xe của Tổng Giám Đốc rồi đấy. Tổng giám đốc có ý tốt, cô không cảm ơn thì thôi, cô còn đánh cả tổng giám đốc. Ghế da màu be mà Hoàng Long đang ngồi và chiếc áo sơ mi trắng của anh dính loang lổ vết máu tươi. Điện thoại trong túi quần Hoàng Long đổ chuông liên tục đang khống chế Hoàng Yến nên anh không thể nào lấy máy ra để xem ai gọi. Hết điện thoại của Hoàng Long đổ chuông lại đến điện thoại của Vĩnh Kỳ. Tổng giám đốc à? là chủ tịch gọi tôi. Anh bắt máy đi. Dạ vâng, thưa tổng giám đốc. Hoàng Long nhanh tay bịt chặt miệng của Hoàng Yến để ông Thiên không nghe được tiếng cô đang la hét. Vĩnh Kỳ vuốt màn hình nghe. Dạ vâng, con nghe. Sếp của cậu đang làm cái gì mà tôi gọi không bắt máy? Dạ chắc tổng giám đốc để chế độ im lặng nên không biết tổng giám đốc gọi. Cháu đang chờ tổng giám đốc về ạ. Ừm. Cậu lái xe đi. Hoàng Yến thoát khỏi khống chế của Hoàng Long đứng dậy đối mặt với gương mặt thâm trầm cực hạn của anh và gào lớn. Tôi không có tiền nên tôi không muốn đến bệnh viện. Anh đã tên bạo chúa máu lạnh, anh không giúp người còn phá nát cả điện thoại của tôi. Anh còn muốn đưa tôi vào con đường nợ nần có phải không? Hoàng Long lúc này nói với Vĩnh Kỳ. Anh tấp xe vào, cho cô ta xuống. Ánh mắt Vĩnh Kỳ và ánh mắt dọa người của Hoàng Long giao nhau tại kính chiếu hậu. Vĩnh Kỳ hiểu ý tấp xe vào lề đường. Xe vừa mới dừng, anh liền xoay người tác động một lực mạnh vào sau gáy của Hoàng Yến, khiến cô ngay lập tức bất tỉnh trong vòng tay của Hoàng Long. Vĩnh Kỳ tiếp tục lái xe đến bệnh viện Thiên Long. Lúc Trang Thư mang bầu tôi và Trang Thư có đi học một khóa tiền sản, nên tôi biết cô Yến đang có dấu hiệu xảy thai. Tay của Hoàng Long đặt dưới mông Hoàng Yến của Hoàng Long Cũng cảm nhận được có dòng máu ấm đang chảy xuống Anh bán tín bán nghi với lời mà Vĩnh Kỳ vừa nói Màu từ vết của chiếc đinh Làm sao mà chảy nhiều máu thế Không lẽ Hoàng Yến xảy thai thật Nếu đúng như vậy thì đứa bé này là con của ai Có khi nào Là con của ông Thiên Lửa giận trong người anh phát ra Tường chừng như có thể thiêu cháy cả Hoàng Yến Chạy thẳng tới A2 đi a2 là tòa dành riêng cho khoa sản Vĩnh Kỳ biết Hoàng Long đang nổi giận Nhưng vẫn bị giật mình Tôi biết rồi thưa Tổng Giám Đốc Xe vừa mới dừng lại Không đợi Vĩnh Kỳ mở cửa Hoàng Long liền đá Cửa và bế Hoàng Yến xuống Nhận ra chiếc xe là xe của Hoàng Long Đội ngũ y tá bác sĩ Đang làm nhiệm vụ gần đó Liền chạy tới ngay đón Tổng Giám Đốc Chuẩn bị phòng cấp cứu cho tôi Dạ vâng Vĩnh Kỳ đi đến mở đường, Hoàng Long tỏ thái độ không được hài lòng cho lắm. Tại sao anh còn ở đây? Vĩnh Kỳ ngơ ngác nhìn Hoàng Long, đâu phải đứa con trong bụng của Hoàng Yến là của Tổng Giám Đốc mà sau nãy giờ anh nổi giận vô cớ với anh mấy lần như thế. Tổng Giám Đốc bảo tôi chờ cô Yến đến đây. Tổng Giám Đốc quên rồi sao? Đến rồi thì anh đi đi, anh còn ở đây làm cái gì? Vĩnh Kỳ chưa hiểu ý của Hoàng Long nên tiếp tục hỏi lại. Đi về hay là đi đâu, thưa Tổng Giám đốc? Hoàng Long tức giận, giết lên qua kẽ răng. Đi giải quyết cái điện thoại hỏng của cô ấy chứ còn đi đâu. Nhưng mà giải quyết thế nào? Anh muốn giải quyết như thế nào thì anh giải quyết. Đến việc này mà anh còn hỏi tôi. Vĩnh Kỳ rút chiếc điện thoại iPhone đời cũ nát, vỡ màn hình ra xem, anh lắc đầu thở dài. Người ném điện thoại của cô ấy là người đàn ông tên là Hoàng Long. Tại sao anh ta lại nổi đóng? Với cả anh chứ Bác sĩ trường khoa và một y táo hỗ trợ Hoàng Long Đặt Hoàng Yến nằm úp xuống giường cấp cứu Nhìn vẻ mặt như muốn nhai đầu người khác của Hoàng Long Vị bác sĩ cũng có phần hoàng sợ Cô ấy bị làm sao? Mà phải nằm úp như vậy ạ Bị đinh đâm vào mông Tiện thể bác sĩ xem Cô ấy có bị xảy thai không? Bác sĩ trường khoa và y tá hợp sức Cởi chiếc váy công sở mà Hoàng Yến đang mặc Hoàng Long không rời đi mà đứng gần đó, theo dõi nhất cử nhất động của bác sĩ xem có đúng là Hoàng Yến bị xảy thai hay là chỉ bị thương. Chiếc váy vừa mới tụt xuống khỏi mông, bất ngờ Hoàng Yến tỉnh lại. Cô níu chặt chiếc váy, không cho vị bác sĩ kia cởi. Các người, các người đang làm gì tôi? Cô bị mất nhiều máu và nghi bị xảy thai. Chúng tôi là bác sĩ, mong cô hợp tác để chúng tôi khám cho cô. Ai nói thế? Cô bị xảy thai làm sao được? Tổng giám đốc đưa cô đến đây, nghi ngờ cô bị xảy thai. Cô để chúng tôi khám, mới có thể kết luận chính xác là đúng hay không. Liếc mắt thấy Hoàng Long đứng gần đó, máu trong người Hoàng Yến bỗng sụn sôi. Rõ ràng anh ta chứng kiến, cô nhổ chiếc đinh vít ra khỏi mông, mà bịa đặt rằng cô bị xảy thai. Muốn gắp lửa bỏ tay người à? Đã vậy, cô chẳng thèm nề nang, cô chửi thẳng mặt. Anh bị điên à? Tôi ngủ với ba anh hay ngủ với anh mà anh bảo tôi bị xảy thai hả? Chị Trường Khoa và cô y tá nhịn cười đến chảy cả nước mắt. Hoàng Long thì híp mắt nhìn Hoàng Yến. Cô ngủ với ai? Thì mặc xác cô. Bây giờ cô phải nằm in để bác sĩ khám. Đa vào đến bệnh viện rồi. Hoàng Yến nằm im để bác sĩ thăm khám. Chỉ là ánh mắt của cô như tia ích nhìn chầm chầm vào Hoàng Long. Lần đầu tiên, nhìn thấy tận mắt vòng ba của người phụ nữ trước mặt, Hoàng Long đỏ mặt, đỏ đến tận mang tai. Hoàng Yến úp mặt xuống giường và che đi gương mặt đỏ bừng của mình. Này, này, này, anh đi ra ngoài đi. Anh đứng đấy để nhìn cái gì? Đi ra ngoài. Hoàng Long luồng cuống rời ánh mắt khỏi vòng ba của Hoàng Yến. Anh vừa đi được vài bước thì bị tiếng quát của cô, làm cho giật mình. Khoan, đứng lại. Chuyện gì? Điện thoại của tôi anh ném rồi. Anh trả tiền, để tôi mua chiếc điện thoại mới. Với cả... Anh cho tôi mượn thêm ít tiền. Để tôi trả tiền viện phí. Hoàng Long không đáp lại, mà đi thẳng ra ngoài hành lang. Hoàng Yến bực mình và gào thét. Đúng là cái đổ máu lạnh. Bà Châu Sa lấy lý do Hoàng bảo em trai của Hoàng Long dẫn bạn gái về ra mắt nên gọi ông Thiên về gấp. Thấy xe của ông chạy vào cổng, bà Châu Sa liền ra đón. Sao em không nói với anh trước, để anh sắp xếp thời gian, mà cận giờ mới gọi anh về? <cười> thằng bào nói với em hôm trước, mà em quên mất, còn nó lại vừa gọi về báo, hoãn để hôm khác rồi anh ạ. Cái thằng này, vậy mà không gọi sớm hơn một chút, anh đang đi ăn cùng với nhân viên, thì em gọi đấy. Dạ vâng, nó vừa mới gọi về cho em ngay tức thì... Ai... Chắc là thằng bé có việc gấp nên báo hoãn đây mà. Dạ vâng, anh về phòng thay đồ đi. Em vào bếp, phụ cô Lan nấu bữa tối. Ông Thiên vừa về phòng thì nhận được điện thoại của Hoàng Yến. Nghe giọng uất ức của cô. Ông suy đoán chắc là cô bị Hoàng Long ức hiếp rồi. Đang nói chuyện điện thoại với Hoàng Yến thì cuộc gọi kết thúc. Ông Thiên gọi lại cho cô thì không thể nào liên lạc được. Ông định gọi cho Hoàng Long thì anh lại không bắt máy. Dù Vĩnh Kỳ nói rằng đang chờ Hoàng Long về, nhưng mà ông lại có cảm giác gì đó, vô cùng bất an. Đang suy tư, điện thoại ông bất ngờ đủ chuông, khiến ông giật nầy mình. Chưa rứt một hồi chuông, ông liền bấm kết nối cuộc gọi. Alo, sau một người đàn ông vang lên trong điện thoại. Ông mở điện thoại ra xem tin nhắn Zalo Tôi vừa gửi cho ông đi. Ai đấy? Cậu là ai? Là ai? Ông cứ đọc tin nhắn thì biết Ông Thiên mở tin nhắn trong Zalo ra xem Màn hình điện thoại của ông lập tức Phát đi một đoạn video Không có âm thanh Nhưng hình ảnh vô cùng rõ ràng Đoạn video quay từ vị trí sau lưng Hoàng Yến Cô đang nói chuyện điện thoại Thì bị Hoàng Long giật mạnh điện thoại Và ném xuống vỉa hè Điều đang nói Video quay được rất rõ mặt Hoàng Long Và cả dòng máu đỏ tươi Chảy nhuộm đỏ phía sau chân phải của Hoàng Yến Hai tay cầm điện thoại của ông Thiên bắt đầu run rời. Một tay ông đưa lên ôm ngực và thờ dốc. Ông bấm gọi lại cho người đàn ông này nhưng không thể nào liên lạc được. Ông Thiên ấn gọi ngay cho Hoàng Long. Dạ con nghe. Anh đang ở đâu? Hoàng Long suy đoán ông Thiên nổi giận với anh vì anh nhờ bà Châu ra tìm lý do gọi ông về nên anh không dám nói dối. Dạ thưa ba Con đang ở bệnh viện Thiên Long Chẳng cần gọi lại để xác nhận Chưa đầy 15 phút sau Ông Thiên đã có mặt Trước phòng cấp cứu khoa sản Kìa Kìa ba Ba tới đây có chuyện gì thế ạ Hai mắt của ông Thiên Long sòng sọc nhìn Hoàng Long Từ đầu tới chân Vết máu còn mới Dính loang lổ trên áo anh Khiến cho ông càng mất bình tĩnh Con làm cái gì Mà Hoàng Yến bị xảy thai Đang nghi ngờ Hoàng Yến xảy thai Mà cái thai đó khả năng là của ông Thiên Bây giờ ông Thiên lo lắng nổi giận với anh Khiến anh càng tin chắc Mối quan hệ của hai người là có thật Anh buông giọng Thách thức ba ruột Sao Bà lo cho cô trợ lý bé nhỏ của bà Bỗng chát Một cái tát giòn tan Sáng vào mặt của Hoàng Long Ông Thiên dơ tay lên Chưa kịp tát thêm một cái nữa Thì điện thoại của ông đổ chuông Là một số điện thoại lạ gọi đến Alo, tôi cho ông 5 phút để ông chuẩn bị và chuyển khoản 1 tỷ vào số tài khoản của tôi. Tôi sẽ xóa video. Nếu không, tôi sẽ công bố video con trai của ông bạo lực khiến cho người tình của ông ta bị xảy thai. Làm sao tôi biết cậu xóa đoạn video hay không? Rồi vài hôm cậu lại gọi điện tống tiền tôi một lần nữa à? Tôi đâu có ngu. Tin hay không thì tùy. Tôi cho ông 5 phút. Hoàng Long nhận ra sự bất thường trong cuộc điện thoại mà ông Thiên vừa mới nghe. Có chuyện gì thế bà? Anh còn dám mở miệng hỏi tôi à? Người ta đang nắm giữ video anh bạo lực con bé Hoàng Yến khiến nó bị xảy thai nên người ta dùng nó để tống tiền tôi đấy. Lời của ông Thiên vừa dứt thì Hoàng Yến cũng xuất hiện ở cửa phòng cấp cứu cùng với bác sĩ trường khoa sàn và nữ y tá. Đang sợ không có tiền trả cho bệnh viện Nhìn thấy sự xuất hiện của ông Thiên Hoàng Yến tung tăng bước về phía ông Bác Thiên Sao thế? Sao cháu không nằm nghỉ ngơi? Có bác ở đây thật là tốt ạ Ông Thiên đưa tay lên xoa đầu Hoàng Yến Ánh mắt của ông di chuyển Sang bác sĩ trường khoa Đang đứng phía sau cô Tình hình của Hoàng Yến thế nào? Dạ cuối ấy bị đinh đâm Bào mông và gây chảy máu Chúng cháu đã cầm máu và xử lý vết thương cho cô ấy Cháu bảo cô ấy qua phòng bệnh nằm nghỉ ngơi một lúc rồi về Nhưng mà cô ấy không chịu đi à À Thì à Chứ không phải là con bé Vị bác sĩ trưởng khoa Đọc ra được suy nghĩ của ông Thiên Nên bối rối Ban đầu cháu nghi cô Yến bị giày thai Nhưng không phải đâu ạ Cô ấy chỉ bị thương nhẹ Không ảnh hưởng gì đâu ạ Thế thì tốt Tốt quá rồi Cảm ơn cậu Sợ ông Thiên đi mất Hoàng Yến không ngại ngần trước mặt nhiều người. Cô vội vàng hỏi ngay. Bác ơi bác. Bác cho cháu mượn ít tiền ạ? Ông Thiên thoáng giật mình. Nhưng vẫn lấy điện thoại ra. Cháu đọc số tài khoản đi. Bác chuyển cho. Dạ. Điện thoại của cháu bị hỏng rồi. Không chuyển khoản được. Bác cho cháu mượn tiền mặt. Có được không ạ? Nhưng mà bác lại không có tiền mặt ở đây. Ông Thiên di chuyển ánh mắt nhìn sang Hoàng Long. Đang đứng bên cạnh và xa lệnh Còn có tiền đó không Đưa cho Hoàng Yến mượn đi Sự quan tâm đặc biệt của ông Thiên Dành cho Hoàng Yến Lại càng khiến cho Thiên Long bực mình Không ngại có cấp dưới Và người nhà bệnh nhân đang vây quanh hóng chuyện Anh thẳng thường nói ngay Bây giờ ba muốn tự giải quyết Hay là muốn con giải quyết Nếu như muốn con giải quyết Thì ba về đi Còn nếu như ba muốn con về Thì con về Bị Hoàng Long sửa mặt, ông Thiên bất ngờ sừng cổ lên, chỉ tay vào mặt của Hoàng Long và quát lớn. Tôi còn chưa hỏi anh cái tội, vì sao cái đinh lại cắm vào người của Hoàng Yến đâu? Hoàng Yến biết Hoàng Long cưỡng chế cô đến bệnh viện để xem xét vết thương, cũng là có ý muốn tốt cho cô. Bây giờ vì cô mà ông Thiên và Hoàng Long lại to tiếng với nhau, nên cô vội vàng lên tiếng giải thích. Cháu không may bị ngã xuống vì hè, nên bị đinh cắm vào mông, không phải là do Tổng Giám đốc đô bác. Bác đừng trách anh ấy ạ, oan uổng anh ấy ạ. Ừ, thôi được rồi. Cháu về nghỉ vài hôm, vết thương lành, rồi đi làm nhá. Dạ vết thương này nhỏ xíu, cháu không sao đâu bác. bị bác sĩ trường khoa cười và nói ngay. Vết thương tuy nhỏ, nhưng mà chúng mạch máu, cần tránh vận động mạnh, nếu không máu lại tiếp tục chảy đấy ạ. Ông Thiên định nói Hoàng Long đưa Hoàng Yến về nhưng mà nhìn biểu hiện của con trai như muốn nhai sống Hoàng Yến ông lại thôi. Cháu nghe lời bác sĩ ít vận động cho vết thương nhanh lành để bác lấy xe đẩy đưa cháu xuống lấy thuốc rồi bác trở về. Hoàng Yến vội vàng từ chối Không sao đâu ạ cháu tự đi được rồi bây giờ cháu chỉ cần một ít tiền mặt thôi. Trước mắt cô cần tiền mặt để thanh toán tiền thuốc cho bệnh viện. Còn tiền nợ chị Vân, cô về mượn tiền của tịnh Nhi và trả sau cũng được. Có mặt bao nhiêu người mà Hoàng Yến vẫn mặt dày vòi tiền của ông Thiên. Nếu hôm nay anh không xuất hiện, có lẽ cô sẽ được thể mà leo lên đầu của ông Thiên mà ngồi. Chính điều này đã phá vỡ sức chịu đựng của Hoàng Long. Anh khom người bế bổng Hoàng Yến lên. Bà cứ về đi. Mọi việc ở đây cứ để con lo. Hoàng Yến xấu hổ với hành động của Thiên Long. Vậy nhưng trước mắt, thứ cô cần nhất là tiền của anh nên cô không phản kháng mà nằm im để anh bế đi. Thế còn chuyện về chiếc video kia còn tính thế nào? Bà gửi cho bà, nói nó đang công khai lên mạng xã hội trước mấy tên kia. Ai, làm cách này có ổn không? Bà cứ làm theo lệnh của quân tống tiền kia mới là bất ổn đi à? Hoàng Long bế Hoàng Yến xuống quầy thuốc của bệnh viện. Đích thân bác sĩ trưởng khoa đọc tên các loại thuốc cho nhân viên lấy. Chờ bác sĩ dặn dò xong xuôi, Hoàng Long lại tiếp tục bế cô ra xe. Có mặt Hoàng Long giống như nắm trong tay tờ phiếu thông hành tại bệnh viện Thiên Long. Được bác sĩ trưởng khoa Đích thân đón tiếp, thăm khám và xử lý vết thương vô cùng nhẹ nhàng và tỉ mỉ. Lấy thuốc cũng không mất một đồng bạc nào. Vậy nên Hoàng Yến vô cùng ngoan ngoãn Giống như một chú cún để mặc cho Hoàng Long bế cô Vĩnh Kỳ biết ý mở sẵn cửa xe Hoàng Long ôm cô cùng ngồi vào băng ghế sau Anh dạng chân ra cho cô ngồi lên đùi Để vết thương trên mông của cô Không bị ảnh hưởng Cận kề với hơi thở và gương mặt lạnh như băng của Hoàng Long Hoàng Yến vẫn không quên việc trước mắt Không mất tiền thuốc Tôi không cần mượn tiền của anh nữa Anh cho tôi mượn điện thoại đi Cô muốn gọi cho ông Đạt Nói với ông rằng Điện thoại của cô bị hỏng Đề phòng ông không gọi được cho cô Thì ông không muốn gây sự và đánh cô Vĩnh Kỳ đang tập trung lái xe Nghe nhắc tới điện thoại Thì liền lên tiếng Tổng giám đốc có nói Tôi mua cho cô một chiếc điện thoại khác Cô cầm lấy Anh đưa cho Hoàng Yến Chiếc túi sách Trong đó có chiếc điện thoại iPhone đời mới nhất Còn nguyên tim Và cả chiếc điện thoại cũ Đã vỡ nát của cô Hoàng Yến có chút kích động Khi nhìn thấy chiếc điện thoại Mà cô ao ước từ lâu Nhưng mà cô vẫn đủ tỉnh táo Để nhìn nhận sự việc Anh mua trả cho tôi Chiếc điện thoại có giá trị tương đương được rồi Tôi không có tiền Để bù vào tiền anh mua chiếc điện thoại đời mới này cho tôi Vậy nên Tôi không dám nhận đâu Cô cầm lấy chiếc điện thoại Bị vỡ nát màn hình Rồi đưa trả chiếc điện thoại mới cho Hoàng Long Hoàng Long không cầm Khi xe dừng trước một con hẻm nhỏ Vào nhà trọ của Hoàng Yến Anh mới nói với Vĩnh Kỳ Anh xuống xe Chờ tôi một lát Vĩnh Kỳ chỉ vào cửa hàng đồ chơi trẻ em gần đó Vậy tiện thể tôi vào mua ít đồ chơi cho con gái Khi nào xong việc Tổng Giám Đốc cứ gọi cho tôi Sau khi chỉ còn lại hai người Hoàng Long bất ngờ áp sát vào Hoàng Yến Cô mở miệng ra một câu Là tiền tiền tiền Cô rất cần tiền Vậy mà tôi mua điện thoại điền cho cô Cô lại không nhận Tóm lại là cô cần bao nhiêu tiền Để cô rời xa ba tôi Hoàng Yến cố gắng ngửa người ra sau Để tránh xa gương mặt đẹp trai như yêu tinh của anh Lưng của cô nằm hẳn lên bục Ngăn cách giữa hai ghế Nhưng mà Hoàng Long vẫn áp tới Hơi thở nóng rẫy của anh pha vào mặt khiến tim cô đập loạn xà theo nhịp. À, anh có thể thả tôi xuống. Chúng ta vào phòng trọ của tôi. Nói chuyện đàng hoàng được chứ. Ánh mắt giỏ xét của Hoàng Long lướt trên gương mặt xinh đẹp của Hoàng Yến. Hừm. Loại người dùng thân xác để kiếm tiền như cô mà cô lại đòi hỏi sự đàng hoàng từ tôi. Anh thấy tôi ngủ với đàn ông để kiếm tiền hay anh thấy tôi ngủ với ba anh? Bao giờ chưa? Tại sao anh lại vu oan cho tôi? Hai mắt của Hoàng Long long lên sòng sọc. Anh vươn tay nắm chặt lấy cầm của cô. Ý của cô là cô dùng thực lực để ngồi vào vị trí làm trợ lý cho ba tôi sao? Hoàng Yến trột giả vì sự thật. Ông Thiên nhận cô làm trợ lý là bởi vì ông nhận ra cô là con gái của bà Hạ Băng. Hoàng Long lạnh giọng nói tiếp. Tôi cho cô một lựa chọn. Cô muốn bao nhiêu tiền tôi đều đáp ứng cho cô. Điều kiện duy nhất là cô nên biến khỏi tầm mắt của ba tôi. Hoàng Yến biết mình chỉ là con tốt trong tay ông Đạt. Là thứ ông Đạt cần chính là tập đoàn Thiên Long, chứ không phải là chỉ vài đồng bạc lẻ mà Hoàng Long bố thí. Vậy nếu như... Tôi không nghe theo lời anh thì sao? Hoàng Long hiếp mắt lại thành một đường thẳng, ngón tay trò và ngón giữa. Lúc này ra làm súng chỉ vào đầu của Hoàng Yến. Thì cô phải nhận hậu quả như thế này. Bằng bằng. Nhưng rất tiếc. Tôi lại không sợ chết. Cô bị quá nhiều đòn roi từ ông Đạt đến mức có lúc cô ước rằng ông ta đánh chết cô đi. Để cô không phải sống và chịu đựng sự đau đớn mà ông ta mang lại. Hoàng Long bắt lấy bàn tay Hoàng Yến đang vuốt ve chương gương mặt của mình. Anh gần giọng. Cô đang thách thức tôi? Không. Tôi chỉ muốn xem đạn của anh nhanh hơn hay là đòn của ba tôi mạnh hơn. Tuy nhiên về sau cô không nói thành tiếng mà bò lừng. Cô trả lại chiếc điện thoại mới cho Hoàng Long rồi đẩy cửa xe bước xuống. Cảm ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện, sau đó còn đưa tôi về. Cảm ơn. Cửa xe vừa được Hoàng Yến đóng lại, Hoàng Long liền đấm mạnh vào lưng ghế trước mặt, tham vọng của cô gái này không chỉ là tiền, có lẽ cô gái này còn muốn leo lên làm chức mẹ kế của anh. Hoàng Long không gọi Vĩnh Kỳ ra về mà ngồi trên xe, dõi theo từng bước chân của Hoàng Yến. Hoàng Yến vừa đi tới dãy trọ thì bị ông đạt đạp mạnh vào hông cô và người cô đập vào bức tường nhà đối diện phát ra một tiếng kêu rất lớn. Mẹ kiếp, tại sao tao gọi cho mày không được? Hoàng Yến đau đến mức đầu óc của cô choáng váng. Cô ngồi xuống, vịn hai tay vào bức tường để không bị ngã quỷ. Điện thoại của con bị hỏng rồi. Ông đạp tiếp tục đạp vào người của cô. Mỗi một cú đạp, ông ta lại nhảy lên lấy đà để tăng thêm lực. Cứ như vậy đạp sầm sập vào người cô. Mày tính lừa tao à? Mày giống như mẹ của mày Tính phụ bạc công lao của tao có phải không? Bây giờ tao nuôi mày Ăn mày học Mày đi làm mày có tiền rồi Mày định chuồn khỏi cuộc đời của tao cũng phải không? Mấy lần trước chứng kiến ông Đạt đánh Hoàng Yến Ai vào căn ngăn Đều bị ông ta đánh trọng thương Bởi vậy hiện tại Thấy cô bị đánh Mọi người chỉ lén nhìn từ xa Chứ không dám chạy đến giúp cô Bà Hạ Băng bỏ đi biệt tâm biệt tích, để lại sự tổn thương tinh thần rất lớn trong lòng của ông Đạt. Ông sợ Hoàng Yến, cũng bỏ ông đi giống như bà Hạ Băng. Bởi vậy mỗi khi ông gọi cho cô không được, đều khiến cho ông phát điên. Hôm nay cũng vậy, gọi cho Hoàng Yến không liên lạc được dù đang chơi bài, nhưng ông ta quyết định nghỉ ngang để đến phòng trọ tìm cô. Thưa ba, con nói thật, ba đừng đạp con. Để con lấy cho ba xem. Ông Đạt ngừng đạp thờ hồn hền. Hoàng Yến lấy chiếc điện thoại bị vỡ. Đưa cho ông Đạt. Còn đâu con nói dối. Đây ba. Cầm chiếc điện thoại trên tay. Ông Đạt cao giọng. Làm sao? Làm sao lại bị vỡ nát thế này? Dạ. Con không may trượt tay. Nên rơi xuống đất. Mày mượn tiền con bạn cùng phòng của mày. Mua một chiếc đi. Hôm nay... Ba nhận được lương của con rồi có đúng không ạ? Ừ Thì làm sao? Ba chuyển tiền sinh hoạt phí tháng này cho con luôn đi Con hết mất tiền rồi Tiền tao trả nợ hết sạch rồi Mày mượn bạn bè của mày đi Tiền lương và cả tiền thưởng của con Làm trong hai năm qua Ba chưa trả hết nợ sao? Ông Đạt lúc này nắm lách tóc của Hoàng Yến Đè cô xuống Để cô ngước lên nhìn ông ta Mẹ kiếp, mày đang chất vấn ba mày đi à? Tiền ở đâu ra? Tiền ở đâu ra cho mày ăn học? Hai hàng nước mắt của Hoàng Yến tứa ra. Cô nhìn ông Đạt nói trong tuyệt vọng. Thế thì ba giết con đi. Giết con đi. Con không còn muốn sống nữa. Mày đang thách thức tao đi à? Ông Đạt nâng tay còn lại lên. Thế nhưng tay của ông chưa kịp đánh Hoàng Yến. Liền bị một bàn tay cứng ngắt giữ chặt lấy tay ông. Buông cô ấy ra, đi theo chúng tôi." Nghe giọng nói vang lên trên đỉnh đầu, Hoàng Yến và ông Đạt cùng ngước mắt nhìn lên. Hai nam thanh niên mặc cảnh phục cảnh sát cơ động, một người trao còng số 8 vào tay ông Đạt, động tác vô cùng nhanh nhẹn và thuần thục. "Mời ông đi theo chúng tôi." Ông Đạt buông tay khỏi tóc của Hoàng Yến, đang lăm lăm hùng hổ với Hoàng Yến, giống như hổ vậy. Bỗng thay đổi thái độ 180 độ Ông nở một nụ cười gượng Với hai đồng chí cảnh sát à, <cười> Các anh à Chắc là các anh hiểu nhầm rồi Tôi đang dạy dỗ con gái tôi Chúng tôi đã tận mắt chứng kiến Ông hành hung người khác Mời ông đi theo chúng tôi lên phường Hoàng Long ngồi trên xe Theo dõi Hoàng Yến Để biết nhà trọ của cô Chứng kiến cô bị hành hung Anh không tin vào tai vào mắt của mình Vì người đó Lại chính là ba ruột của cô Mà nguyên nhân chỉ đơn giản Là xuất phát Do anh làm hư điện thoại của cô Anh định xuống xe giúp cô Thì vừa lúc có hai anh cảnh sát cơ động Đang đi tuần tra Anh báo hai đồng chí cảnh sát Và tiếp tục ngồi lại trong xe Ông đàn lúc này luống cuống giải thích Tôi không hành hung Tôi đang dạy dỗ con gái tôi Cháu nó hư nên cần được dạy dỗ Chúng tôi có nhân chứng và vật chứng Mời ông đi theo chúng tôi Hoàng Yến lau nước mắt quỳ gối Trước mặt đồng chí cảnh sát cơ động Cô nước nở van xin Đây là ba ruột của tôi Là do tôi hư hỏng Nên ba tôi đang dạy dỗ tôi Giống như bao nhiêu người khác Mong các anh bỏ qua cho ba tôi Hai anh cảnh sát cơ động nhìn nhau Một anh sau đó lên tiếng Chúng tôi tha cho ông Và đưa ông vào diện Theo dõi đặc biệt Nếu như ông còn tái phạm Thì chúng tôi nhất định Phải xử lý hình sự Cảm ơn các anh à, Tôi sẽ kiềm chế hơn Khi dạy dỗ con gái Hai đồng chí cảnh sát rời đi Ông Đạt lúc này mới nhìn Yến nhỏ giọng Mày xém nữa Lại khiến cho ba mày bị công an bắt đi Mày hài lòng chưa Cũng tại Ông Đạt nổi cơn sừng cổ Cướp lời của cô Mày lại tính đồ thừa là tại tao chứ gì Có phải không? Hoàng Nghiên nuốt cơn ức ước xuống, tận đáy lòng mình, cô đứng dậy, dù cố gắng kiềm chế, nhưng hai hàng nước mắt vẫn trực qua khóe mi. Hiện tại, bà còn thiếu nợ người ta bao nhiêu? Ông đạt im lặng không nói, tựa như ông đang lục lại trí nhớ, để thống kê số tiền ông ta nợ, nhưng thực tế, số tiền ông ta vay mượn cho Hoàng Nghiên đi học Ông ta trả nợ gần hết rồi Gần đây Hoàng Yến được nhận vào tập đoàn Thiên Long Làm trợ lý cho ông Thiên Với một mức lương khá lớn Thế nên Ông ta mới tiếp tục lấy tiền đó để bài bạc Cũng vì vậy Ông ta chẳng cần đi làm giống như trước đây nữa Cứ như vậy Mà giải khuây với thú vui này Sau gần một tháng xa chân vào con đường cờ bạc Thắng rồi lại thua Thua rồi lại thắng Ông ta lại ngập đầu trong nợ nần Chỉ riêng trong sới bạc ngày hôm nay Ông ta đã nợ hai người chơi cùng Mỗi người 100 triệu Bây giờ hỏi ông ta nợ bao nhiêu Ông ta làm sao mà nhớ rõ được Bởi vì mỗi lúc chơi hết tiền Ông ta lại mượn của bạn để chơi Người cho ông ta mượn tiền Ít nhất ý, là 100 triệu Còn nhiều nhất thì chả biết bao nhiêu Chả biết đến bao giờ Mới trả hết nợ Ông Đạt là một tay ma mãnh Mỗi lần chơi bài hết tiền Ông ta không vay của quân xã hội đen đâu Hay là đàn anh đàn chị đâu Mà mượn của bạn chơi cùng Đang thắng lớn Bây giờ Tao còn nợ 500 triệu Con trai của ông Thiên nói cho con tiền Để con tránh xa ông ấy Con lấy tiền của anh ta nhiều một chút Để cho ba tràn đó Ba có tiền mua một căn nhà Rồi sau đó chúng ta quên hết chuyện ngày xưa đi Buông bỏ hận thù để sống có được không ba Hoàng Yến đã quá mệt mỏi Với kế hoạch hảo huyền Cướp tập đoàn Thiên Long của ông Đạt đưa ra Một tập đoàn lớn, thuộc hàng tốt Việt Nam, mà ông Đạt lại nghĩ như một món đồ chơi, muốn lấy là lấy, muốn cướp là cướp. Ông ta nghe xong vươn tay, bóp chặt lấy ít hầu của Hoàng Yến. Mày đã làm gì? Khiến thằng nhãi danh đó nghi ngờ rồi có phải không? Hoàng Yến không né tránh, nhưng cô cũng không phản kháng, để mặc cho ông Đạt nổi điên, chỉ với mong muốn, khiến ông phải thức tỉnh, buông bỏ hận thù mà sống. Nhưng khi Hoàng Yến thiếu dưỡng khí, mặt mũi cô đỏ lừ tường trường như sắp chết ngạt, ông Đạt lại quyết định buông tay ra. Còn không làm gì sai. Nhưng Hoàng Long con trai của bác ấy không phải là người đơn giản đâu ba. Chúng ta không dễ mà đụng vào anh ấy. Nhưng tao nhắc lại cho mày rõ. Cả tao và mày tuyệt đối không được quên mối thủ mà thằng Thiên nó gây ra. Dù có chết, Nào cũng không bao giờ quên được Bà bảo con phải sống như thế nào Khi mỗi tháng Bà chỉ cho con có 3 triệu Tiền nhà, tiền điện, tiền nước mỗi tháng Đã hơn 1 triệu rồi Lúc trước đi làm tại Vinhome thi thoảng bán được dự án Hoặc là ký được hợp đồng Cô được thường nóng tiền mặt Mới có tiền mua sắm Bây giờ đi làm trợ lý cho ông Thiên Ngoài lương cứng ra Cô chẳng có thêm một khoản thu nhập nào khác nữa Đã thế tháng này, ông Đạt còn bảo cô mượn tiền của tịnh Nhi mà tiêu xài. Lúc đi học, tao cũng cho mày như vậy. Tại sao mày không kêu lá? Mày cậy, mày làm ra được vài đồng bạc. Rồi bây giờ mày lên mặt với tao có phải không? Lúc đi học, cô thắt lưng buộc bụng, chi tiêu tiết kiệm. Với một mục tiêu, sau này đi làm sẽ có tiền, sẽ được chi tiêu thoải mái. Vậy mà ra trường đi làm được hơn 2 năm... Cô vẫn luôn trong tình trạng Thiếu trước hụt sau Hơn nữa bây giờ Vật giá leo thang Mà ông Đạt vẫn cho cô bấy nhiêu tiền Giống như trước đó Chưa kể Đi làm Cô còn phải giao lưu với đồng nghiệp Với cả bạn bè nữa Giống như ngày hôm nay Khi mà dẫn ông Thiên đi ăn xiên thịt nướng Lại còn phát sinh thêm vài người bạn của Hoàng Long Thế mà cô lo nơm nớp Nếu như tình trạng này kéo dài Cô thực sự không dám tiếp xúc Không dám nhìn mặt ai. Bởi vì cô đâu có tiền chứ. Mặc dù sợ ông Đạt nổi giận. Nhưng Hoàng Yến vẫn quyết định nói ra. Bây giờ vật giá leo thang. Với cả con lớn rồi. Còn cần phải mua sắm. Đi làm còn phải giao lưu với đồng nghiệp. Bà chuyển thêm cho con ít tiền. Thôi được rồi. Mỗi tháng tao cho mày 5 triệu. Còn điện thoại. Mày mượn tiền của bạn mày. Mà mua tạm chiếc điện thoại cũ đi. Để còn liên lạc với tao Kiếm được tiền Tao gửi tao trả mày Điện thoại chắc chắn Hoàng Long Sẽ đền cho cô chiếc khác Nhưng mà cô không nói rõ cho ông Đạt biết Bởi vì sợ ông ta lại tra hỏi Vâng Còn biết rồi thưa ba Mày vào trong nhà đi Tao về lại củ chi Ngày mai tao còn đi làm sớm Ông Đạt đi khỏi chỉ ở cùng nhà trọ Mới dám lại gần Hoàng Yến Này này này Mày có bị làm sao không Cảm ơn chị em quen rồi Em không sao Sao mày không để công an Bắt nhốt mẹ ông ta vào Vài bữa mày lại bị ông ấy đánh Như thế làm sao mày chịu được Làm sao mày sống được hả Chị biết không Dù gì ông ấy Cũng là ba của em Làm sao em có thể nhốt Ông ấy vào tù chứ Lúc ông ấy bóp cổ mày Chị sợ mày không qua khỏi Chị định chạy ra căn ngăn đấy Chị không ra là đúng Bởi vì ba em Không nỡ giết chết em đâu Hoàng Yên biết Dù ông Đạt có tức giận cỡ nào Ông ta cũng không bao giờ giết chết cô Bởi vì cô là công cụ duy nhất Để ông ta trả thù Giết cô đi Thì ai giúp ông ta Thực hiện kế hoạch trả thù chứ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 Tên là Hoàng Yến Thực sự là không biết phải nói gì Khi mà bị chính người thân ruột thịt của mình Mói móc của mình từng đồng tiền Làm sao một cô gái à, Xinh đẹp giỏi giang như cô à, Làm chức vụ cao như vậy Một là một chức vị cao như vậy Mà một tháng chỉ được có 3 tiền 3 triệu tiền tiêu vặt Và cô gái tên là Hoàng Yến Của chúng ta phải sống Trong sự giận vặt đau khổ Và sự ép buộc của cha ruột Thế thì làm sao mà sống được đây? Ai rơi vào hoàn cảnh của Hoàng Yến mới thực sự thấu hiểu cho cô? Chỉ vì hai chữ ruột già. Vậy thì Hoàng Yến của chúng ta phải sống như thế nào đây? Liệu rằng anh chàng tên là Hoàng Long kia có còn hiểu lầm cô nữa hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp nội dung tập 4 của câu chuyện này sẽ được Tâm An gửi đến cho quý vị vào tối ngày hôm nay. Quý vị hãy cùng lắng nghe cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị vào chuyên mục phát sóng truyện lần sau. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc.